các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hải, khi thấy bộ phiên mã tướng trên người là bộ giáo sát sẵn nòa, hai tay lâm lâm hai cây gậy sắt, cửi trên một con hắc mã cũng được bộ sắt, đứng ngay dưới góc đà. Tên tướng lãnh quay đầu lại, chỉ tay về phía Phúc, nói với đám lính đang hồn hục khí thế. "Chúng mày coi kìa, vẫn còn có một tên trắng sống ở đó kìa." Bọn giặc lại cười ầm lên, thấy rồi tên chỉ huy này tiến tới trước mặt Phúc, hắn nói. "Đây, tên kia Nhà ngươi cứ giải lại chuẩn cảm đó. Phút từ từ tiến tới, cậu nói, "Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy lùi dày đi." Lỗ Giặc nghe thấy giọng Phút còn khá trẻ thì chúng cười ầm lên, Tần Chí Huy cố nhịn cười nói, "Coi bộ gan của ngươi cũng lớn quá ha, ta thích ngươi đó, hay là ngươi đầu hàng theo phe bọn ta, ta sẽ tấu với lãnh chúa cho ngươi cai quản cả cái lạc này, nhà ngươi thấy sao?" Phút mặt vẫn không đổi sắc. Cậu giơ một cây gậy sắt lên nham mặt tên tướng lĩnh, chỉ vào hắn mà nói: "Ta nhắc lại một lần nữa, hay là ngươi quay đầu lại đi." Tên tướng giặc thấy phú khá trắng, hắn ph ư mặt lại nói: "Nhạc cứ có thấy rằng, sao lường ta lại giáng ngàn binh mã không? Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể cản lại được tất cả chúng ta hay sao?" Phú phẩm giữ cây sắt, chỉ vào mặt tên tướng giặc mà nói: "Thứ đáng sợ nhất trên đời này là nỗi sợ về những gì mà mình sẽ mất." và thứ đáng sợ nhất trên trời này là sự sợ hãi cái kẻ không còn gì để mất. Tên tướng giặc nghe thấy những lời lẽ đó của Phúc thì điên tiết lắm, hắn tin chắc rằng Phúc đã chán sóng rồi. Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng nói: "Mày, nhưng có lẽ Phúc đã đoán được rằng tên tướng giặc đã chịu hết nổi, không để cho hắn nói đố câu, Phúc co tay cầm cây gậy lại, thế rồi cậu ta phỹ mạnh cái cây gậy đập thẳng vào mặt tên tướng lĩnh. Cây gậy đập mạnh vào mặt Khiến cho tên tướng lãnh chết bất đắc kỳ tử, ngã gỡ ra sâu, rơi khỏi ngựa cái trầm. Cái gậy thì nảy lại thẳng vào tay của Phúc. Bọn giặc đứng ra sâu há hốc mồm kinh hãi khi thấy tướng lãnh bị giết chỉ trong tích tắc. Chúng đứng đó, trong lòng có hơi lo sợ, bọn chúng hết nhìn tên tướng giặc nằm trên nền đất im liệm, rồi lại nhìn Phúc vẫn đang ngồi trên yên ngựa, hai tay nắm chặt hai thanh sắt với vẻ mặt đanh lại. Có lẽ bọn giặc nghĩ rằng Chỉ có Minh Phúc mà chống lại cả một đội quân hùng hổ thế này, nghĩ đến đây, bọn giặc giơ giáo tú kiếm lao thẳng về phía Phúc. Phúc cũng nắm chặt tay, thế đội cẩu thúc ngựa lao thẳng về phía bọn giặc đằng hàng máu, chém lia lịa. Một mình Phúc cầm hai thanh gậy sắt lao vào giữa đám giặc, hai thanh sắt dài như nhậy múa trên tay Phúc, gậy giơ đến đâu thì lập tức bọn giặc ân đổ như ngả chạ đến đó. Lũ giặc cứ thế tỳ nhau ra về phía Phúc như là một lũ tiêu tần lao thẳng về phía đống lửa đang cháy ngùn ngụt, ngụt vậy. Hất tấp này đến tấp khác, giặc Ân trông đến mức mà chúng chiến đấu liên tiếp với Phúc trong suốt hai ngày hai đêm. Đến đêm thứ ba, thì bọn giặc như hỗn loạn hẳn, bọn chúng thu quân giáp lá cà về, từ đằng sau chúng kéo trại những cỗ máy mang tên to lớn, chúng phóng những ngọn lao lớn về phía Phúc, nhưng Phúc nhanh nhẹn đã né được hết. Thế vào đó, bọn giặc Ân dùng máy hất dầu, chúng châm lửa và bảy những chảo dầu cháy rừng rực về phía của cậu, chẳng mấy chốc mà cả Phúc và chiến mã đã đứng giữa biển lửa. Thế nhưng cho dù bọn giặc có dùng cách gì đi chăng nữa, thì Phúc với chiến mã vẫn hiên ngang chống trả lại được. Tuy nói rằng Phúc là mãnh tướng có sức mạnh hơn người, nhưng dù sao cậu ta vẫn chỉ có một cơ thể của người thường thì làm sao chống cự lâu được nữa chứ. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, bộ giáp sắt trên người của Phúc và chiến mã Giở ngâm trong biển lửa quá lâu mà nóng giật lên, thấy rằng bộ giáp sắt quá vững phiếu, Phúc quyết định lột giáp sắt của mình và chiến mã trà mà cởi trần quyết chiến với giặc. Hai thân xác cứng cáp hình thân tre của Phúc tuôn hoành can dọc suốt 2 ngày thì cuối cùng vì va đập quá nhiều, cậu phải sức nóng của lửa cũng đã gãy lập rồi. Nhanh trí, cuối cùng Phúc vội phi ngựa tới mấy bụi tre mà nhổ tre lên dùng làm vũ khí, quét về phía bọn giặc ăn. Cuộc chiến vẫn diễn ra trong hỗn loạn, cho tới chiều ngày thứ ba thì chiến mã cho Trịnh Minh không còn giáp sắt nên bị chém chọc đâm quá nhiều mà mất máu, cuối cùng cũng đã ngã gục. Phú một tay cố chống trả, một tay cầu phước mát cho chiến mã. Thấy rồi Phú không chạy về phía Dạ Ân mà cầm thân tre lao vào, quét cho bọn Dạ Ân một trận tơi bời. Đến đêm thứ ba thì bọn Dạ Ân đã thiệt mạng bị thương và thậm chí là bỏ chạy hơn 2/3. Số bộ phận 3 còn lại Thế tái cầm phủ khí trung đẩy, đứng quay lấy Phúc, nhưng cách cậu tạm năm bước chân. Phúc đứng đó trợ chót, trên người là vô vạn vết thương, máu cứ túa ra như suối. Phúc có cảm giác như toàn thân của cậu không còn trứng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net